Chương lương nổi quý mặc nôn nhữ mi cứ thế mãi hắn là tuyệt đối rét không chết tiền yến dương cho nên muốn dùng biện pháp khác quý mặc nôn nói yến dương tạm thời sẽ không dị động ngươi đừng quá lo lắng thời k i n h k i n h nghi vấn ngươi làm sao mà biết quý mặc nôn nghĩ nghĩ không gạt thời k i n h k i n h là tiểu khoảnh nói hắn nói yến dương mang thai cụ thể bao lâu thời gian không biết hãy nhìn nàng trong khoảng thời gian này đều không hành động nghĩ đến là coi trọng đứa nhỏ cho nên tạm thời sẽ không đến làm sự tỉnh thời khinh khinh gật đầu như vậy à vậy là tốt rồi trong khoảng thời gian này chúng ta nhiều làm bố trí nhất là đế đô phòng ngự vấn đề càng muốn tăng mạnh tin tưởng tiếp theo hiến dương lại đến liền sẽ không đơn giản như vậy đến cùng vẫn là có nhân vật chính quang hoàn nhân lần trước tam t r i ệ u là hiến dương không có tới nếu không kết quả thế nào còn không nhất định đâu quý mặc nôn vỗ vỗ thời khinh khinh thủ nói giao cho ta thời khinh khinh cười ứng hạ nàng cũng không phải cái có thể nhàn trụ nhân nhưng hiện tại không thể không nhường chính mình lại được tính tình bởi vì đứa nhỏ sinh ra khi có lẽ còn có một hồi đại chiến kia nhìn không thấy tồn tại đối thời khinh khinh mà nói hiện nay mới là uy hiếp lớn nhất chính nàng có thể ứng đối hết thẻ tốt không tốt thả đều sẽ kiên trì đi xuống lại không hy vọng chính mình đứa nhỏ trải qua chính mình từng trải qua qua sự tình t ỷ như đoạt xá thời khinh khinh c h e ngực nhân ý nghĩ như vậy cả người cũng không tốt mẹ thời chi hành cùng thời chi khoảnh gõ cửa nghe được bọn họ thanh âm thời khinh khinh đem chính mình theo cái loại này biển sâu b ả n trong suy nghĩ kéo trở về nên diện nhìn đến vào hai con trai ăn lòng rất nhiều cùng hai cái hải t ử bê ôm nghe trên người bọn họ hương sữa thời khinh khinh thu thập s o n g tâm tình khoảnh cúc cưng khoảnh cúc cưng các ngươi lại thức tỉnh cái gì dị năng nha thời chi hành cử ra tay nhỏ bé thịt vù vù móng luất lý tư tư vàng là màu đen lôi điện trong đó phiếm âm khí ở thời khanh trong chi nhớ này loại lôi điện x ư n g là âm lôi quý mặc nôn còn lại là dương lôi thời chi hành thả r a này âm lôi quý mặc nôn còn có một loại muốn đánh chết trước mắt tiểu ra hỏa cảm giác vội vàng d ừ n g tâm thần nhắm mắt lại điều chỉnh toàn thân bạo động năng lượng thời khinh khinh cũng có cùng loại tâm tình t â m mắt d ừ n g ở đứa nhỏ trên mặt cảm thấy không thể tha thứ tiểu hành nhanh thu hồi đến này không cần dùng xong được không thời chi hành tiểu gia hỏa vẻ mặt vì sao quý mặc nôn khó mà nói thời khinh khinh sờ sờ đầu của hắn nói ngươi này dị năng ở bên ngoài p h o n g xuất rất nhiều dị năng giả đều muốn đánh chết ngươi thời chi khoảnh nuốt nuốt nước miếng t r ộ t dạ nói xong mẹ thực xin lỗi ta vừa mới cũng tưởng bổ đệ đệ hoa hắn rất không thiện lương thế nhưng tưởng đánh chết đệ đệ rất đáng giận thời chi khoảnh nước mắt ba ba ủy khuất cực kỳ đồng thời cảm thấy thực x i n lỗi đệ đệ thời c h i hành a ta là nhân loại công địch giật mình nhớ tới này sửng sốt hai giây đem thư tiểu mạc hô lên đến q u o n g đến đại gia trước mắt hai chữ phun ra khẩu lưng nổi thư tiểu mạc ho、oh, oh, ho quán thượng như vậy chủ nhân cùng chủ nhân gia nhân là một thân cây nó có thể động làm a uy thư tiểu mạc bài lưng nổi hiệp di vợ g thời khinh khinh vì nhà mình c ò n cơ t r í điểm tán ừ ừ hoành cục cưng làm đối về sau ám hệ dị năng cùng âm lôi không cần tùy ý sử dụng này bảo mệnh sắt chiêu m u ố n lưu đến cuối cùng về sau ngươi muốn luyện tập trong lời nói phải đi mẹ kính tượng trong không gian ở nơi đó sẽ không tiết lộ năng lượng học b lpli đòi ổ